Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng sớm ngày hôm sau, mấy tờ mờ tiếng gáy gà đã kêu vang tất cả thì tất cả cũng đã tập trung trước cổng nhà của nhà lão Trinh để chờ đợi cái giây phút phân phát về cho họ cứu rỗi lại những đứa con hay cơ thể gần suy kiệt. Đi vào bên trong, ngoài sân trong mặt ai cũng căng thẳng. Ba bố con ngồi giữa đống giấy tờ trên bàn. Mấy con chó tuy đã bị nhốt ở trong chuồng nhưng vẫn cố hết sức kêu lên. Lão Trình đứng lên rồi cất giọng. Trong đợt này thì tôi cũng biết là ai cũng gặp khó khăn. Chúng tôi cũng thế, nhưng nếu như mọi người muốn thì cũng phải có gì đó để mà làm tin. Thời hạn cho mọi người là 1 tuần để trả lại đấy. Ai nấy nghe xong cũng không mảy may gì mà đồng ý luôn, vì cũng chẳng còn thiết tha thêm điều gì nữa. Nhưng chẳng ai ngờ, những kẻ mà lão ta nhắm tới chính là những nhà có ruộng, có đất để có thể chiếm đoạt lại được một điều lớn hơn nữa ai nấy đóng dấu xong mà cũng vui mừng đi về. Nhưng những kẻ không còn bất kỳ một thứ gì thì lão ta lại không cho vay. Họ cố gắng van xin thì bị Khánh với Khang thay phiên nhau đánh đập trước bao nhiêu con mắt đang chĩa về hướng mình. Mọi thứ đang đi đúng với kịch bản của mình. Nhiều người nhìn mà nuốt nước bọt vì cái sự tàn ác. Những người dân vô tội cũng chẳng còn sức lực bị những cái cây gậy lớn đánh vào người một cách dã man, máu me cũng bùng bét ra bên ngoài sân. Một người phụ nữ bế một đứa trẻ nhỏ còn đang khóc thét, quỳ trước mặt của ba bố con lão. Khang nghe thấy âm thanh thì vô cùng khó chịu bèn trời. Biệt mồm cái thằng bé kia lại cho tao đi, nghe mà thấy khó chịu rồi. Dạ thực cậu, đứa bé đói mấy ngày nay rồi, cậu xá tội cho nó. Lời nói của người đàn bà tên Kim kia, tội nghiệp bế đứa con. Hoàn cảnh của chị thì khiến cho người ta không khỏi xót xa. Người chồng đã mất trong một chuyến đi làm ăn xa sắc còn chưa có thấy về. Từ đó chị chật vật kiếm thêm từng tí một để nuôi nấng đứa con từng chút. Nhưng ông trời bất công khiến cho mọi thứ mỗi lúc càng trở nên khó khăn. Hai mẹ con chật vật mãi mới có thể trụ được cho đến ngày hôm nay. Nhưng điều đó không khiến cho Khang thèm để ý, hắn ta quát mỗi lúc một lớn hơn. Mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây chứ, câm miệng lại đi. Lão Trình cũng đã nhận ra điều này, đất đai của người đàn bà quá chồng này cũng chẳng còn. Hiện tại chỉ còn ở trong một căn lều lụp xụp dính tạm bợ nên quyết định không cho vay. Người đàn bà nghe xong thì gào rú lên trong cái sự sợ hãi tột cùng, xin lão ta, nhưng mọi thứ đều nhận lại được là những cái đánh đập. Cơ thể của chị phụ nữ kia bị tra tấn một cách dã man. Đưa con gái út đi ra bên ngoài cũng tham gia cùng với đám người hầu, vừa ra để lăng mạ người phụ nữ tên Kim kia. Đứa bé cũng nhanh chóng bị Khang nhảy ra bên ngoài và sút liên tiếp vào, mà ai nấy cũng không dám xen vào, không ai dám can cả. Người phụ nữ cũng chẳng còn sức mà chống cự lại vết toàn thân là những cái vết thương ở trên người, nhìn đứa con mà chảy nước mắt vì bất lực. Không ai có thể nghĩ được rằng gia đình nhà lão Trinh lại độc ác đến như vậy, ngay cả đứa trẻ mới sinh mà cũng không hề tha. Song suối, cô Kim cũng nằm bất tỉnh không có cử động gì. Tây Khánh đứng lên rồi quát mấy tên người hầu. Còn đứng đấy mà nhìn hay sao chứ? Có cần ta đuổi chúng mày đi không? Không biết xu dọn hay sao? Mấy tên người hầu không có dám cãi lại, vâng dạ rồi nhanh chóng khiêng người đàn bà kia ra bên ừ. ngoài. Mấy người kia đứng đó cũng không có dám làm gì thêm nữa mà nhanh chóng đi vào điểm chỉ để lấy đồ về. Trong lòng ai nấy cũng vô cùng áy náy nhưng chẳng thể làm gì khác được bằng không, họ đến miếng ăn cũng chẳng có. Một ngày vất vả đối với gia đình nhà lão Trinh cũng đã xong xuôi. Đống giấy tờ được cất gọn hết vào một góc, hai mẹ con nhà lão Trinh cũng đã bắt đầu kiểm tra lại. Tối ngày hôm đó, gia đình nhà lão ta tổ chức một tiệc ăn mừng để đón thành kết quả này của mình. Trong ai cũng sung sướng bởi vì cũng đã lợi to. Mọi thứ đều là những cái bẫy mà mẹ vợ của lão Trinh đã khôn khéo đặt ra. Nếu như trả đủ thì không sao, nhưng nếu sai thì chắc chắn là cái giá vô cùng đắt. Vậy nên chúng mới cảm thấy vui mừng như vậy. Cục Kim lúc này cũng tỉnh dậy trong cái màn đêm tối ở trên cái đống cỏ ở phía bờ sông. Cô hốt hoảng đi tìm con ngay đầu tiên, dù cơ thể vẫn còn đang nhói lên một cách dữ dội. Sau khi nhận ra được đứa con của cô ta bé thì nó hy vọng là nó sẽ còn thở, nhưng đứa bé đã chết cứng đờ người ra từ lúc nào rồi không hay. Cô ta gào lên trong cái màn đêm giếng cao như muốn xé tan đi không gian yên tĩnh này vậy. Một người mẹ mất con thì làm sao có thể chịu đựng được một cú sốc lớn như thế này được chứ? Giọt nước mắt cũng đã chảy lên trên khuôn mặt sưng húp kia. Cô ta gái... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net